hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 100 nắm giữ thiên Đ tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến 3 13 4: phút 51 số lượng từ 34 thiên giớiiên Đ đìnhnh tự vương máu Nương Nương trở về sau Liện vẫn luôn ở nơi thâm cung, ở dưỡng thương. Ngày xưa một trận chiến nàng cũng là bị thương không nhẹ. Mà thiên đình công việc hàng ngày, cũng là giao cho đinh nhạc trong tay. Dù sao hắn là đại tiên tôn, còn lại mấy vị địa vị đều không có hắn cao. Lấy hắn dẫn đầu, mà đại tiên tôn chuyển thế nhập kiếp tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Tam giới bên trong sôi trào khắp trốn Dù sao không phải bí mật gì Động tính lớn như vậy Ai có thể không biết đây Bất quá tam giới bên trong chủ yếu Vẫn là chú ý chính là trước kia Cái kia tràng kinh thế đại chiến Tuy nói xuất phát từ nhân tục Nhưng tam giới bên trong nổi danh Mai danh ẩm tích đại thần thông giả Nhưng là đều tham dự tiến vào Lan đến rất rộng Tuy nói không có vu ưu đại chiến thì khốc liệt, nhưng cũng làm cho tam giới tu sĩ hoàng sợ. Đại danh đỉnh đỉnh đế giang tổ vu vẫn lạc, thực sự khiến người ta hít vào một hơi. Vậy cũng là ngày xưa đại địa bá chủ A, không có chết ở vu ưu đại kiếp nạn bên trong. Nhưng vẫn lạc ở cách này kiếp, khiến người ta thổn thức không ngớt còn không bằng vẫn lạc ở vu ưu thời kỳ đây cho tới Đại thiên tôn vẫn lạc động tính so với tổ vụ Vậy thì thật là như gặp sư phụ Không so với Tuy nói đại thiên tôn vẫn lạc thời điểm liền trời phạt đều đi ra Để mấy người nội tâm run dày một thoáng Nhưng thiên đỉnh bên trong Đại thiên tôn vẫn lạc bầu không khí nhưng là vẫn bao phủ thiên giới Toàn bộ thiên giới đều là một mảnh trầm trọng Cũng không có ai dám ở cách này làm thẩu không có chuyện gì muốn ăn đòn Cấm thượng thiên tiên tôn đại điện Đinh nhạc mở đóng 10 năm hai mắt tinh quang lói lên Lói sáng toàn bộ có chút tối tâm đại điện Ngày xưa một trận chiến Đinh nhạc cũng là thâm bị thương nặng 10 năm qua tuy rằng vẫn luôn đang tu dưỡng Nhưng cũng chỉ là ổn định thương thế mà thôi Cách hoàn toàn khôi phục Còn kém xa Không biết Đinh Nhạc Bây giờ tam giới đều là như vậy Ngày xưa một trận chiến lan đến rất rộng Cho tới 10 năm này tam giới vẫn luôn hết sức yên tĩnh Lẽ nào nàng muốn thân trưởng thiên đình Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ Đoán vương mấu nương nương triệu tập trung tiên mục đích Nhưng sau đó Đinh Nhạc liền đem cái ý niệm này xóa đi Không nghĩ nữa nó... Mà kệ làm gì... Đối với hắn mà nói... Đều sẽ không có có ảnh hưởng gì... huống hồ... Bây giờ vẫn là lấy tu dưỡng làm chủ... Không chỉ có phân thân như vậy... Bản tôn càng là như vậy... Lăng tiêu bảo điện... Theo một tiếng nổ vang... Nhiều năm lăng tiêu bảo điện suốt cuộc lại mở ra... Quang mang lưu chuyển... Cùng trước kia không có gì thay đổi... Tứ Đại Tiên Tôn, Thập Đại Tiên Quân, Tứ Hải Long Vương, Ngũ Phương Rượt Đế, Thập Điện Diêm Vương. Rất nhiều thần tiên một vừa bước vào trong Đại Điện, mà ở Đại Điện nơi sâu xa. Vương Mấu Nương Nương nhưng là đã rất sớm chờ đợi. Toàn thân tiên quang lưu chuyển, nhìn qua, nhưng là thật giống cách một tầng mây mù giống như... Thấy không rõ lắm hình dáng Chư tiên sau khi đi vào dồn dập thi lễ đứng lại Mỗi người đứng yên Đại thiên tôn vẫn lạ Nghĩ đến chư vị tiên gia đều biết đi Bổn cung hôm nay triệu tập chư vị tiên gia Chính là nói cho chư vị Bổn cung quyết định tự mình nhập kiếp Cùng đại thiên tôn cùng nổ kiếp Vương mấu nương nương âm thanh Có chút lạnh léo thay lương Tung một cách tin tức quan trọng. Nhất thời. Phía dưới rất nhiều thần tiên rồn dập cả kinh. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Lẽ nào thiên đình không cần lo sao? Nhất thời. Có tiên gia ra khỏi hàng. Mở miệng một đống lớn lý do. Đại nghĩa nỗ lực ngăn cản vương mấu nương nương quyết định. Mà Đinh Nhạc đứng ở vị trí đầu não. Cũng là ánh mắt hơi động. Nhìn về phía vương mấu nương nương ánh mắt có chút kính nể Đương nhiên Cũng không thiếu cổ ba bất nồng Vẫn sắc mặt không hề thay đổi người Để mọi người kỳ quái chính là Đại Thiên Tôn Thân Tín Thái Bạc Kim Tinh liền vẫn đứng yên không nói Xem ra đã sớm biết Việc này bổn cung đã quyết định chư vị không được nhiều lời Nhưng bổn cung tuy rằng nhập kiếp Nhưng tam giới không thể hỗn loạn Cố bổn cung có một số việc muốn bàn giao chư vị một thoáng Vương, Mấu Nương Nương nói rằng Nhất thời, phía dưới mọi người ngừng động tính Ánh mắt dồn dập lấp lói Tâm tư chuyển động Này Đại Thiên Tôn cùng Vương Mấu Nương Nương muốn nhập kiếp Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ trở về Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này Thiên giới quyền to nên ai nắm giữ đây Nhất thời đồng loạt từng đảo từng đảo ánh mắt đều có chút liếc nhìn đinh nhạc Mà đinh nhạc thì ánh mắt buông xuống không chút biến sắc Đại tiên tôn công đức vô lượng thưởng phạt phân minh Ngày sau thiên đình sự vật lấy đại tiên tôn vì là chuẩn Theo vương mẫu nương nương lời nói hạ xuống chư vị thần tiên cũng không ra dự liệu Nếu như người khác vẫn đúng là không nhất định sẽ phục chúng Ai có thể quản đại tiên tôn Chỉ có một bên khác nam cực tiên ông ánh mắt khẽ động có chút tối tâm Nhưng không có biểu hiện ra Tả nương nương Đinh nhạc ra khỏi hàng úi trào Nói rằng Thời khắc này sau khi thiên đình huyền to liền ngắn mũi nắm giữ ở đinh nhạc tay bên trong Sau đó Vương mấu nương nương lại bàn giao một ít chuyện. Nhưng cũng đều là một ít dù sao không quá việc trọng yếu. Sau khi. Chư tiên liền lùi ra. Đinh nhạc lưu lại. Đại tiên tôn. Bổn cung nhập kiếp sau. Lăng tiêu bảo điện cùng này. Trung ương thiên cung khu vực đều muốn phong cấm. Bổn cung muốn phong cử linh thần vì là cấm quân thống lính thiên tướng. Đột lính một quân. Phụ trách lăng tiêu bảo điện các loại trung ương thiên cung thủ vệ Làm sao Vương mấu nương nương nói rằng Đinh nhạc đương nhiên sẽ không không đồng ý liền vội vàng nói Thần lính mệnh Chắc chắn thành lập tinh nhộ chi sĩ Bảo vệ bên trong cung Vương mấu nương nương gật gật đầu thái độ đối với đinh nhạc rất hài lòng Nói đến Cho tới nay Đinh Nhạc ở thiên đình bên trong vẫn luôn hết sức thủ quy củ Đối với Đại Thiên Tôn Vương Mấu Nương Nương thái độ cũng vẫn luôn hết sức tôn kính Không có những khác một ít thánh nhân để tử ngạo khí Cho nên nói Đại Thiên Tôn cũng vẫn luôn hết sức coi trọng Đinh Nhạc Bằng không Đại Thiên Tôn danh hiểu này cũng không phải như vậy dễ dàng cho Vương Mấu Nương Nương có bàn giao mấy chuyện cuối cùng nói rằng: Đại tiên tôn, thiên đình bổn cung liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng bổn cung kỳ vọng. Vâng. Sau đó, Đinh Nhạc lui đi ra. Hắn mới vừa vừa ra khỏi cửa. Cái kia Lăng Tiêu Bảo điện liền nổ vang một tiếng. Vương nương nương thương thế trên người vẫn không tốt được. Coi như nhập kiếp, cũng đến muốn nhiều năm sau khi Trở lại cấm thượng thiên Đinh nhạc nhìn thấy tam giới bên trong những thần tiên đó đều đang đợi lắm Đều không hề rời đi Đương nhiên Ngoại trừ siêng giáo đệ tử ở ngoài Hắn đây mới vừa nắm giữ quyền to Đương nhiên phải thông báo một chút Nói thực sự Đinh nhạc tiên tôn đại điện còn thật chưa có tới nhiều như vậy thần tiên Bất quá may mà đại điện rất lớn Vì lẽ đó cũng không có ra cái gì chuyện cười Bàn giao cái gì tự nhiên là tất cả như cũ Bây giờ tam giới Mặc kệ là đinh nhạc chính mình Vẫn là tam giới bản thân Đều là đang tô dưỡng Nói chuyện phiếm uống chút trà Mọi người liền đều tản đi Công việc hàng ngày tự nhiên có đinh nhạc cái kia 36 vị tiên thiên tiên thể dòng chính thuộc hạ xử lý Không cần hỏi, nhưng cử linh thần sự tình nhưng là đinh nhạc tự mình xử lý. Chuyên chiếu, có chuyên môn từ hơn 10 triệu thiên binh thiên tướng bên trong tròn trăm vạn đại quân tinh nội. Về thủ trung ương thiên cung, cử linh thần vị là thống quân thiên tướng. Trăm năm sau, trung hương thiên cung một tiếng nổ vang. Tiếp theo liền nhìn thấy một đảo hào quang ấm ánh rơi thẳng cửa thiên. Vào địa phủ Ở ngũ Vương ruột đế mọi người bảo vệ dưới Tiến vào lục đảo luân hồi Vương mấu nương nương nhập kiếp Mà trung ương thiên cung thì ở vương mấu nương nương nhập kiếp sau Chỉnh khu vực đều là quan mang từng trận soi sáng thiên giới Cấm phong đại trận tùy theo đứng lên Trung ương thiên cung nơi tùy theo xuất hiện từng tầng từng tầng mây mù Bao phủ trung ương thiên cung Mất đi tung tích Mà phía bên ngoài trăm năm thiên binh thiên tướng ngày đêm về thủ Ở đinh nhạc dưỡng thương giai đoạn Thiên đình cũng là một bộ gió êm sóng lặng Ngay ngắn có thứ tự Nhưng hạ giới nhưng là chiến loạn không ngớt Lúc trước si vưu làm loạn Nhân tộc đại loạn Nhân hoàng thất quý Khiến rất nhiều người tộc bộ lạc đều phát sinh phản loạn Hoạt nương nhờ vào si vưu Hoạt tự lập là vua xưng bá một phương Dù sao ngày đó hiên viên uy vọng không đủ Không phục người không ngừng si vưu một người Mà theo si vưu chết trận Cở lê đại quân tàn đi Nhưng nhân tộc nhân là vẫn như cú hỗn loạn tưng bừng Nhân hoàng hiên viên ngày xưa là bị thương nặng Đại quân cũng là tổn thương nặng nề Tuy rằng Sivu chết rồi, nhưng thiên viên cũng là nỗi nghiệp không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể lui về hoàng đô nghỉ ngơi lấy sức. Mà tản đi cỡ lê đại quân nhưng là mửa bãi tàn phá nhân tục. Sivu ngày xưa những kia thuộc hạ vẫn còn đang làm loạn, cây sóng gió. Nhân tục cũng là một mảnh thảm đảm. Bây giờ trăm năm nhiều hơn đi. Hiên viên đại quân cũng khôi phục nguyên khí. Tự nhiên bắt đầu trinh phạt tứ phương. Bình Định không phục người. Mà cầm trong tay thiên viên thánh kiếm nhân hoàng tự nhiên là quét sạch tứ phương. Dọc theo đường đi liền chiến liền tiệp. Thời gian mấy chục năm. Liền dẫn lính đại quân nhất thống nhân tổ. Bình Định tứ phương. Từ đó... Nhân hoàng thiên viên tên tuổi xem như là triệt để vang vọng tam giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, tam giới bên trong vô cùng bình tĩnh. Nhân tộc vẫn còn đang hiên viên thống lính dưới hướng đi Hưng thỉnh, phát triển nông tang chăn nuôi, quân sự. Vững bước về phía trước, không người có thể ngăn, mà trải qua ba giới nhân hoàng thống trị. Nhân tộc cũng rốt cuộc sanh xứng với thực trở thành tam giới đế nhất đại tộc Thành là chân chính nhân vật chính của thế giới Mà ngày hôm đó, tam giới bên trong truyền ra một cái tin tức quan trọng Ở lại lục đảo luôn hồi vô số năm vô tộc đi ra địa phủ Di chuyển hướng về phía Bắc Câu Nô Châu Cái tin tức này vừa ra, tam giới chấn động mạnh Vô tộc từ bỏ chính mình can cơ vị trí địa phủ Vì sao? Không có ai biết. Nhưng có người lại biết ngày xưa hậu thổ nương nương ở lại thừa thiên hiểu pháp điện bay vút lên trời. Nhìn vô tục mất đi nối dựa lớn. Lần này, rất nhiều người đều tâm tư di động. Phải biết ngày đó vô tục xưng bá thời điểm nhưng là bá đảo vô cùng. Kẻ thù không nói trải rộng tam giới, nhưng cũng không thể nói ít. Mà đi có thể trở thành là vô tộc kẻ thù cũng không có đơn giản người Trước đây sao Vu tộc thế lớn Chính là đại kiếp nạn sau khi nhưng cũng bảo lưu một cách nguyên khí Nhịn một chút quên đi Nhưng bây giờ vu tộc xa sút đã là sự thực Xem cái kia đội ngũ Cha cha sách Liền thái ấp kim tiên đều không có mấy cái Làm sao có thể không ra tay Có thủ báo thủ Có oán báo oán đi Nhất thời Vưu tục di chuyển đội ngũ bất quá 3 ngày liền tử thương mấy ngàn người Nghe tới không nhiều Nhưng nhìn toàn bộ đội ngũ Cũng bất quá mấy vạn người Liền biết có bao nhiêu tàn nhẫn Nhưng tùy theo Gầm lên giận dữ từ thập bát Tầng địa ngục dưới truyền ra Nhưng là kinh tàn đi Rất nhiều người xuất thủ Ai dám ngăn trở ta vô tục, chờ bản tỏa khi xuất hiện trên đời, chính là bọn ngươi bỏ mình ngày. Đại vu một tiếng hống, xác thực sợ rồi không ít người, liền đại thiên tôn đều cản giết, còn có thể không dám giết ai. Đương nhiên, chuyện như vậy đinh nhạc sau khi biết cũng chỉ là chú ý một thoáng mà thôi, không hề quan tâm quá nhiều. Mà hắn chủ phải chú ý lực thì phóng tới trống vắng trong địa phủ. 100 chương. Thật không dễ dàng. Đáng giá ăn mừng một thoáng giai đoạn. Các vị hương đệ cầu đề cử, cầu thu gom.